Hmm. Lòng bồi hồi sao xuyến, nghĩ đến mẹ cha Lên núi nhớ ơn cha, xuống sông thương tình mẹ Ôi, núi cáo vòi vòi, ôi, sông rộng mênh mông Hai vai con mang nặng từ vô lượng kiếp rồi Ơn cha và nghĩa mẹ, lặng hợp biển lung hồi Thật vậy, chúng ta vẫn biết sinh ký tự quyên Có hợp rồi tan định luật ngàn thú ấy Nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự xúc động nghẹn ngào Khi nhìn thấy đó hoa trắng được cài lên vai áo Cho những người con mất mẹ Là màu trắng tan thương, màu hoa buồn tuổi màu cô đơn da diết nhớ mẹ cha rồi những phong linh những người đã khuất ở nơi nào bên kia thế giới có được thảnh thơi chăng hay bị đọa đày trong cảnh khổ lao luôn chiều nay theo dấu một kỳ liên ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền chiếc nhạng tung trời theo biển gió mùa thú mang nặng nội trung chuyên nhân mùa vu lan báo hiếu với cùng nhịp mỏ hồi chuông lời kinh nguyện cầu nói lên nỗi lòng con trẻ với ý nguyện thiết tha xin gửi về cùng pháp giới chung sinh cầu phật từ gia hồn tâm bồ đề kiên có chỉ tu học vững bền xa bê nay chính là ngày chư tăng màn hạ đem đức lành phổ quá chúng sinh chúng con một giả chí thành cung dường trì tôn đem công đức này nguyện khắp mười phương ba ngôi tam bao đức bổn sư thức ca môn được tiếp dẫn đạo sư A di đà phật cùng các vị bồ tát tình đức chúng thân từ bi gia hộ cho cường huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời của đệ tử cùng tất cả chúng sinh sớm rõ đường lành Thoát phòng mê muội ra khói Ú đầu siêu sinh lạc vất Ngưỡng mong ai đức vô cùng Xót thương tiếp đầu Giới hương đình hướng Dự tuệ hương giải thoát Giải thoát tri kiến hương Quang minh văn đài biên pháp giới cung dường thập phương vô lượng Tôn nam mô hương cung dường bồ tát nam mô Phật chúng sanh a tính thường trọng lặng Đạo cảm thông không thể nghi bàn Lươi đệ châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quan sáng ngời Trước bảo tòa thân con ánh Hiện cuối đầu xin thề nguyện chí ta nan nải nam mô tần hư không biên pháp dây quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương chú tâm chí tâm đánh lễ a nam mô ta bà giao chú điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đường lai hà sanh di Lặc tôn phật đại trí văn thù sư Lại bồ tát Đại hạnh phong hiền bồ tát hộ pháp Chư tôn bồ tát linh Sơn hồi thường phật bồ tát chỉ tam đảnh lễ a nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi nhà ví Đà Phật đại bi quang thế âm Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại nguyện đề tạng vương Bồ Tát thánh tình đại nga <Sings> le ba Mona, <laughs> Ra, The <tries> young man, the young man, the nghệ, thất ra ma khó mà tìm ma cầu con a Amin <mimitation> But <laughs> dốc trà nghĩa sanh thành đạo cả mong đờn làm con hiếu hành vi tiên bèn dùng quê nhạn dưới trên kim tầm mà thấy dòng màu xanh làm ngã quỷ không uống ngăn một liền thấy vậy bi ai à biết mẹ đôi khác ai ngoại tình thăm lo phẩm vật đêm dân từ màu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu à, thấy cơm mẹ rất lo chung má cướp giật của bà cơm đưa chưa đến miệng đã quá thành than lửa nút mà đặng đâu thấy như vậy Âu sầu thế thàm mụn kiềng liếc mê cảm xúc Cùng sự phủ tầm phương giải nàng Phật mới bảo rõ ràng cắn cội á, Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu dầu ông thần lưng nhiễm màu Một mình không thể ai cầu đặng là các bửng thần kỳ tà ma ngoài đạo bốn vì thiên vương cộng ba cõi sâu phương tu tập cũng không hoàn cứu tế mẹ. Rầm tháng bảy là ngày tự tướng mười phương tăng điều dự lễ này à, phải toàn sắm sửa chớ chạy à đồ ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm niệm nốt Cùng tháo bồn đèn dầu à, món ăn tinh sạch bao màu a đựng trong bình bát dòng cầu kính dân a chứ đại đức người phương thọ thực trong bãi đời sẽ được siêu thắng Sơn a tránh điệu phiền não chấm về thiền na Quăng người đặng bốn tòa đạo quả Công tu hành nguyện thỏa vô sanh Hoặc người thọ hạ kinh hành à, chẳng ám làm sai ở gần chúng sanh điều trị giới rất thanh rất tình a đạo đức dày chánh định chân tâm tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thó lành Bất cơm lông hoa người nào có sắm chẳng cung vườn tư tư tăng thọ. Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng mà phải tương theo thể thức sau này Trước khi thọ từng đàn chay phải cầu chúa Cho xong định ni hành thiện, à, Mới dùng phẩm vật đạn tiện hiến dân, à, Khi thọ dụng nên năng dân thực, à, Trước phần đài hoặc tự tháp trung. chư tăng chú nguyện viên dùng mã sao rồi tự tiện, ai giấc ngà mộng liên cùng bồ tát chư tăng. Đông nhau tỏ dạ vui mừng ngà mục liên cùng khóc than rầu buồn ngà mục liên mẫu cùng trong ngày bạch giới phận rằng à, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn Lại cũng nhờ quái thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra như sao để tự xuất gia à, vũ lan Bồn pháp dùng mà độ sanh Vâng rằng lại hỏi rất thông mà ta vừa muốn nói đến rầm tháng bảy mỗi năm má sao khi kiết hạ chưa tăng tôi về à chính ngày ấy phật đà quang nghĩ phải sắm sanh ba vị cơm canh đừng trong mình mang tính anh chờ giờ tử tư chúng tăng cung dượng a đặng Cùng cầu thất thế đồng thì à, lìa nơi ngã quỷ sinh về nhân thiên à, Đáng hưởng phước nhân duyên vui đẹp. Lại xa lìa nang khổ cực thân, à, môn sanh phận tử ân cần hành bầu siêu sanh ngài rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng yêu thảo ơn thăm phải đền lễ cô tê chỉ thành sấp đặt ngõ cung vườn chư phật chư tăng ấy là bao đáp thù ân ấy sanh thành dưỡng dục sống phải là thích tứ thiền môn ma vừa nghe dứt pháp lan bồn mà muốn sanh tư chung Thái đồng thị quan ám một lòng tin sự phụng hành trước là cả nghĩa sanh thành sao là cô bớt chúng sanh muôn loài Nam mô đại hiếu mụng kiền liên bộ Fuck, I số hai muôn tám ngàn lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường à, bây giờ Phật lại lên đường à, cùng hàng đại chúng nam phương. đeo bang lộ đành rành mắt thấy à, núi sương khô bỏ đây lâu đời a thấy tôn bèn dội đến nơi a lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng đức a đang trong lòng ai ngày a chẳng Sao phận lại Đống xương à, Dội vàng Xin phận giải tường Thầy là Tư phụ ba Phương bốn loài à, Ai, ai Cũng kính thầy Dường ấy Cứ sao thầy Lại lại xương không Phận rằng trong cái món đồ người là để tử đứng đầu dày công bởi chưa biên đục trong chưa rõ nên vì người ta tỏ đuổi đầu đông xương dồn dập bay lâu cho nên trong đó biết bao cúc À, chắc cũng có ông, bà, cha, mẹ Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh luôn hồi sanh tử tử sanh Lột thân đời trước thì hài Còn đây ta lễ bái kinh Người tiền bối và ngắm vui vị Xưa. đông xương ổn tạp chẳng chừa không phân trái gai bỏ bừa khó coi người chịu khó xích soi cho kỹ phần làm hai bên nữ bên Để cho phân biệt có Phàm mà không còn lòng lão nữ nam chân trọng ma Đức A trọng trong lòng tha thiết A biết làm sao phân biệt khỏi say. ngài bèn xin Phật tỏ bài vì khó chọn lựa gái trai lúc này còn sanh tiền giấy bề sách đặt Cạch đứng đi ăn mặc phân hình Chớ khi xa xác tiêu hình Xương ai như này khó nhìn Khó phân à, phân mới bảo Nàng nên biết Xương nữ nam phân biệt Rõ ràng à, đàn ông Xương trắng nặng hoàng à, đàn Bà xương nhẹ đen thăm dễ nhìn người chịu khó cớ sao đen nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra ấy sanh con bà đâu quyết ra tham học buông đâu sữa hòa nuôi con vì cớ ấy ngao mòn thân thể a xương đàn bà đen nhẹ hơn trái a nan nhẹ vậy bi ai xót thương cha mẹ không dạy dưỡng sanh bèn cầu Phật thi ân dạy bảo a phương pháp nào bảo hiếu sông thân á, thế tôn mới bảo lại rằng Vì người ta sẽ phân trần khá nghe thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sanh đặng con thầm ngoạc cứu mang thắng đầu thay đầu tợ xương. Mai chiều dình dữ sợ tan bất thường, à, Tháng thứ nhị dường như sửa đặt, Ngày tháng thứ ba như cục quyết ngưng, à, Bốn tháng đã tượng ra hình, Năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng, à, Tháng thứ sáu lục căng điều a, bài, chân long Cổng chung đến số 8 muôn 4000 ngàn tháng thứ 8 hoàn toàn tán phổ a chính thì đầy đủ dốc hình a 10 tháng là đến kỳ sinh nếu con hiểu thuận xuôi mình ra luôn à bằng gỗ nghịch làm buồn thân máu nó vây vùng đạp gấu lùng tung à làm cho cha mẹ hại tự đau sư cổ không cùng toa phân nga khi sanh đàn muôn phần khoai lạc nga cũng ví như được bạc được vàng thầy tôn lại bảo nga ăn nuôi dưỡng cực đến đau bền dựng chẳng lay thứ tư ăn đăng nuốt cái a để dành bùi ngọt đủ đầy cho con điều thứ năm lại còn khi ngủ a ước mẹ nằm khổ ráo phần con sao xu nước nhai cơm mà miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê điều thứ bại không chê ôi dẫn đồ dơ của trẻ không phiền Thư Tam chẳng nợ chia riêng à, Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo, à, con sung sướng dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam tinh sao có lợi thì làm á, chẳng màn tối lỗi bị giam bị cầm Điều thư mười chẳng ngắm trao chúc Dành cho con các cuộc thanh nhà, Thương con như ngọc, như vàng. ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thải sơn phần lại bảo nàng nên biết trong chúng sanh ti tuyệt bẩm người và mười phần mê mũi cả mười không tường ơn trọng đức dày sống thân chẳng kinh mến của nâng trai đức không sót thương dưỡng dục cù lao ấy là bất hiếu mặt giao thì những người ấy đời nào nên thân mẹ sanh con cứu mang mười tháng ấy cực nặng trên dây, uống ăn chẳng đặng gì thai, à, cho nên thân thể hình hài kém suy, khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, xanh đặng rồi tinh quyết dầm về vì như thọc huyết trâu dê á nhức sanh thâm tự nhiều bề gian nan a con còn nhỏ phải lo chăm sóc a ăn đắng cái bùi ngọt phần con phải tâm phải giật rửa trốn ma biết rằng giờ dai mẹ không ngại gì nằm phía ước con nằm phía ráo sợ cho con ước áo ức chăng vật khi ghẻ chốc khắp thân ạ con phải chịu trăm phần thảm thương ngay chọn ba năm bú nương sữa mẹ thân gầy món nào để giới con à, đến khi vừa được lớn không à, cha mẹ dạy bảo cho con dở lòng mà cho đi học mở thông trí tuệ Những vợ chồng có thấy làm ăn Ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bận hoàng chi Con đau ôm tức thì lo chạy dầu tốn hao cách mây cũng đành A khi con căn bên đặng lành à, thì cha mẹ mới an tâm định thần ngày không dưỡng dục sánh bằng non biển Ơ sao con chẳng biết ơn này à, hoặc khi lầm lỗi bị rày chẳng tương thì chớ lại bài ngổ ngang hồn cha mẹ phùng mang trận mắt à, khinh trưởng vinh nổ đạt thế nhi Bà con chẳng kể ra Chỉ không tương sư phụ Lệ nghi chẳng tượng Lời dạy bảo sông đường Không kể tiếng khuyên rằng anh chỉ chẳng màn Rạy ngang trong ban mọi đàn á, Ra vào lui tới mắng cạn người trên á, Vì lộ mang thánh quyền làm bước á, Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng lớn lên theo thôi ung ăn á, Đã không nhận nhịn lại càng hành Hùng bỏ bạn lành Theo cùng chung giữ nết tâm quyền Làm sự trái ngang Nghe lời dụ vô, vô quân quang Bỏ cha bỏ mẹ Trốn sang quê người Trước còn tập theo Thời theo thế Thân lầm thân Tìm kể sinh ngay Quận đi buông ban kiếm lại ga vào quân linh giới đời lập công mà gì ràng buộc đồng công mối nợ ga quăng chờ gì dỡ gì con Quên cha quên mẹ tình thâm, quên sư quên sợ lâu năm không về, và ấy là nói những người có chí, chớ phận nhiều vô hí mà thôi. sau khi pha hết của rồi nga phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài theo trộm cướp hoặc là bài bạc nghĩ phạm tội hình tù ngục phải dương Bằng khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, mà hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao sát buồn rầu thường con than khóc ưu sầu a có khi mang bệnh đôi mù dẫn dương a quăng bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quý dữ hồn hoằng nghe con chẳng lo lường à, trà đình tửu đem phố phượng ao bại miệt với độ bất chánh na chẳng mấy khi thần tình mồ khan làm cho cha mẹ tháng giang sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời hoặc cha mẹ đến hồi già yếu không ai nuôi thôn ôm đau đôi đất rêu riêu, à, Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương, à, Phận con gái còn nương cha mẹ, à, Thì có lòng hiếu để thuận hòa. Cần lao phụng dịch trong nhà, à, Dễ sai dễ khiến, là nam nhi à xong đến lúc tùng phu xuất gia lo bên chồng chẳng xa bên mình còn lại dạng giuyên thăm a lần lần vui lạnh biệt tâm biệt nhà quên dương dục sống thân an trọn má không nhớ công mang nặng đẻ đau chẳng lo bao bầu cũ lao làm cho cha mẹ buồn Rồi thảm thay nếu cha mẹ la rầy quở mắng a trở sanh lòng hồn vẫn chẳng kiên a Chớ chi chồng đánh liên miên a thì cám lòng kiêu chẳng phiền chẳng than a bất hiếu lượng ban nam nữ a nói không cùng nghiệp dữ phải mang nghe phật chỉ rõ mọi đàn à, trong ngàn đại chúng lòng càng tham thái gieo xuống đất lấy cây lấy củi đập vào mình vào mũi vào ông Làm cho các lộ chân lông thay điều rươm máu ướt đầm cả thân a, đến hồn mê tâm thần bất định a, một giây lâu mới tỉnh than rằng. con ta qua thì tội nhân xưa nay chẳng rõ không hơn người mù và nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc trục gian đường như nát như tan. tội tình khó nói than gian làm sao trái đặng muôn ngàn ơn sâu a trước phật tiền ai cầu trần tố xin thấy tôn mận cố bi linh làm sao báo ra thù ân a thoa lòng yêu thuận song thân của mình Phật bèn dùng phạm thịnh Sao món a phân rõ Cùng đại dung lóng nghe Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề à, Không phương bảo đảm cho Vừa sức đau Vì có người ơn sâu dốc trả Công mẹ cha tất cả hai dây Nhâm dòng ngon núi tố nhí, Đến trăm ngàn kiếp mơm kia, Chưa đợi na dí, Có người gặp cơn đôi rét, nga, Núi sông thân dần hết thân này. sương nghiền thịt nát phân thay a trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng mà vị có người vì công sanh ngã tự tay mình khuyết thùng sông người. chiều thân mụ tôi như vậy à đến trăm ngàn khiêm ơn này thầm đâu vì có người cầm dao thật bén, Mẫu mổ bụng ra rút hết tâm can Viếng ra khắp đất chẳng than ngà đến trăm ngàn kiếp thăm, ăn đầu bằng á vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự khó biết bao a trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền a vì có người vì ơn dưỡng dục mà tự treo mình cung phật thấy đèn tự treo như vậy trọn năm a trái trăm ngàn khiêm thâm vẫn chưa đến Vi có người sướng nghiền ra mở hoặc dùng dao chẳng bữa thân mình Sương than thịnh chẳng phiền Đến trăm ngàn kiếp mân trên chưa đồng Vì có người vì công dưỡng dục mà Nước sắc nông thấu ruột thấu gan Làm cho thân thể tiêu tan Đến trăm ngàn kiếp thăm mân chưa đành Nghe Phật nói tại Điều Kinh Hải, Giót lệ tràn khó nổi cầm ngắn Đồng Thính Bách Phật lợi rằng, à, Làm sao trả đặng thăm băng sông đường. Phận mời báo các càng Phật tử, Phải lóng nghe ta chỉ sau này, Các người muốn đáp ơn này, Phải toàn biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phung ma Cùng ăn năn những tội lỗi xưa Cúng dường tham bảo sớm trưa Cũng là tu vừa chẳng chữa món chi Rằm thang bại đến kỳ tử tứ thập phương tăng điều dữ lễ này sầm xanh lễ vẫn đủ đầy a chờ giờ hội đủ đặt bài cung dân a đặng cầu nguyện sống đường trường thọ á, Hoặc sanh về tịnh độ an nhàn ấy là bao đáp thụ ăn sanh thành dưỡng dục sông thân của mình à, mình còn phải cần chuyên trị giới a pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đến nên khá nên đi thử phụng hành đừng sai a được như vậy mới là khỏi tội a bằng chẳng thì ngục tối phải sang. trong năm đại tội kể ra à, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thái a sau khi chết bị đày vào một má gục vô giang cũng gọi á tiền nguồn này trong nuôi thiết mi a phát bên bằng sắc vây quanh bốn bề a trong ngụn này hàng Chạy đốt tội nhân thải thành thang. Có lò nậu sắc cho tan rốt vào trong miệng tội nhân hành hình. Một gia đủ cho người thọ khổ lột tịch và đau thấu tâm can. lại có cho sắc cắn răng ngã phun ra khói lửa đúc đoàn tội nhân à, ở trong ngục có giường bằng sắt ngay bắt tội nhân nằm khắp đó xong Rồi cho một ngọn lửa hồng mà nương quay chung nó ra phòng thịt thao, a móc bằng sắc thương đau gươm dao, và trên không trùng đổ tháo như mưa gặp ai chém nay chẳng chừa à, làm cho thân thể nát vỡ như, như thương những hình phạt vô phương cay hết. Mỗi ngục đều có cách trị riêng à, Như là xe sắc phân thay Chiếm mưng mổ bụng trong cài lưỡi lê Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, Vì nghiệp duyên không nở hành thân à, Ngày đêm chết sống muôn lần à, Đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây Sự hành phạt tại a tì ngục, à, Rất nặng nề ngỗ nghịch sống thân, à, Chúng người đều phải ấn cần, à, Thừa hành cách biệt phân trần toàn kinh. nhưng là phải kinh này in chép ma truyền bá ra cho khắp đông tây như ai chép một quyển này à, chỉ bằng đặng thấy một gì thể tôn Nếu anh đặng nhạc muôn quyển ấy Thì cũng bằng chẳng thấy Phật giảng thiên Do theo quyền lực tùy duyên Chưa phần ủng hộ ý như sở quyền cha mẹ đặng xa miền khóc lành lại quá sanh vì cảnh thiên cung ma khi lời phật giảng vừa xong ma khắp trong tư chúng một lòng kính dân lại pha nguyện thà thân đầy nát ngã ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài dẫu cho kêu lưỡi trâu cài à, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên Vì như bị bá thiên đạo kim khắp thân này đâm chép phần thầy, à, hoặc như trói lưỡi thần này à, trải trăm ngàn kiếp lợi thầy chẳng say. dẫu thân này bị cưa bị chặt ngã phân chia ra muôn đoạn ra rời a đến trăm ngàn kiếp như vậy a chúng con cũng chẳng tay lời thầy khuyên Đức nga đang tiền thiện đánh lấy cầu thế tôn đặt để hiệu kinh ngày sau chuyện ba chúng sinh dễ về phung tôn trì chuyến tu hành phật mới bảo nga đang nên biết quyển kinh này qua Thiệt cao xa đặt thân bao nhiêu mẹ cha cung là ơn trong thiệt là chân kinh à, các ngươi phải giữ gìn châu đáo đặng đời sau y giáo phụng hành à sao khi phận giải đành rành, Bốn ban phận tự rất mừng rất vui a thay một lòng dân theo lời phật nga và kính tinh chắc sự vẹn truyền đồng nhau tổ tại Phật tiền nhất tâm đánh lễ rồi liền đuổi ra. Ai? Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Con subscribe từ kênh bao tội khổ trong đường ác trượt ngay vì tham sân si mặn thì nên con hôm nay giữ tròn Chí Phật quang minh như nhật nguyệt Từ bi vô lượng cứu quần sanh Ôi từ lâu ba chốn ngục hình ngã quá khổ ai nương ngã thuyền ngã từ ngã khỏi ấy ngã nhớ lời ngài bờ giác ngay không mà xa anh ngã thập thiện cho đời tươi sáng ngã bỏ cho đời quang đàn đêm phước lành gieo rất phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con nguyện được sống đời sống đời con niệm Phật để lòng nhớ mài hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo Xăng ngã ý ngập trời nha si a mê chi a huệ a vời con nhớ đức di a đà lạc ý quốc Phật di đà Phật kim ma Năm mắt của anh tu a di bông binh nga dung mắt ngang mắt nơi binh mắt nàng lớn trong mắt mắt nàng biết trong binh hào à, Sinh. Chính phẩm sen dạng lên dạy thuốc Quỳ mạng lễ di đà Phật Ở phương Tây Thế giới lành con sinh Pháp, nguyện a giảng san vạn vô lượng quan Phật sát á, Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não á, Nguyện đất trí tuệ chân minh liễu Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ Thế thế thường thành Bồ Tát đạo á, Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ Trung ma cứu phẩm liên qua vi phụ màu Quả khai kiên Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn Lữ a nguyện Dị thử công đức ấy phổ cập ư nhất thiết. Na đăng dự chúng sanh à, Giải cộng thành Phật à, Đào Nam đà mô A Di Đà Phật phục nguyện. Thượng Lai Đệ Tử Trung Đăng A Chi Thành Phúng tùng Vũ Lan Bố Bao Hiếu Tôn Kinh Chuyên Vì Thượng Bao Tử Trọng Văn Hà Tế tam Đồ Khổ Thượng Nguyện Hiện Tiền Trung Đăng Tội diệt Phước Sanh Bồ Đề Tâm Tấn Trường Chí tánh Thượng Minh Bác Nhã, Qua Khai Đạo Tâm Bất Thối, Phổ Nguyện Ấn Sư Quân Dục Nghĩa, Cụ Lao Phụ màu chỉ Sanh Thành, Đàn á, Tinh Thi công phu Công